Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị chúng ta lại tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Nghi lễ tế thần của tác giả Tĩnh Thủy Một câu truyện khá là dài tập mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official Thưa quý vị sau khi bộ truyện này kết thúc thì trên kênh chuyện Đình Soạn chúng ta sẽ đến với tập 1 Cuốn số 7 của bộ truyện Mao Sơn Quyền Bôn Thuật của Dịch Giả Đoạn vô thường chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy Còn bây giờ để chúng tôi mời quý vị và các bạn đi với nội dung tập 2 câu chuyệnghi lễ tế thần có phần diễn thọc củaịnh soạn con cáo xám cứ quấn quanh chân của Phương cúng dần tan đi phương gục ngay súng đất giờ chỉ còn khẩn nan la đang đứng đối diện với phương Nó cứ rẽ lên từng chập không ngừng. khẩn nà là tiến lại nơi mà Phương đang đứng, nhưng mà chuỗi chẳng hạt trên tay cổ Phương lại bỗng nhiên sáng lạ. Cho nên nó lại dưỡng bước. Nó định cất tiếng gì thì bỗng nhiên từ nơi lá bùa đỏ trên mặt đất nơi mẹ gục ngã, phóng ra một đạo hào quang trói lỏa, chiếu thẳng lên người của nó. Nó chẳng nói năng gì cả, hét lên một tiếng thật linh, quạt mạnh tay vào cung đàn. Từ cung đàn lao ra một con chim lửa, Rồi vòng lửa ở trên đầu của Khẩn Na la hợp với con chim lửa tạo thành một quần lửa cực sáng, bắn tới chỗ của đảo bùa. Đảo bùa bốc cháy ngột ngột, từ sau lưng của gần Na la mọc ra đôi cánh chim lớn, rồi cứ như vậy nhắm thẳng vào tầng không mà bay lên. Thần xác của nó đang tàn dần đi lên không trung, trả lại cho bóng tối. Ngày lúc đó thì có tiếng gọi lớn, Phương! Một tiếng kêu rành giọt vang lên, phương giật mình hồi tỉnh lại, thì đã đang đứng dưới gốc cây si ở ngã bà ngõ, cách cổng của nhà chừng khoảng 20 m Mày bị mộng du sao, nửa đêm còn lang thang ở đây, về nhà đi ngủ ngày mai còn dậy đi học. Là mẹ đang đứng ngay cổng lớn mà gọi, dòng cô mẹ vẫn còn ngái ngủ. Gì vậy chứ, vừa rồi là nằm mưa hay sao, mơ trong lúc mộng du. Phương nhìn quanh quất không gian đêm tối tĩnh mệch hoang vu như chưa từng có chuyện gì xảy đến. Phương chợt nhận ra tay của cậu vẫn còn đang nắm sợi dây đèo cổ, nhưng không thấy túi bùa nữa. Phương hốt hoàng dần lại cổ, mạnh bùa đã không còn. Khẩm không phải là giấc mơ. Phương bức lặng lẽ về phía của mẹ, có vẻ ra bình tĩnh cho mẹ không biết, nhưng chống ngừng vẫn còn đang đập liên hồi, đầu gối vẫn còn đang run lầy bẩy. Mồ hôi túa ra khắp thân Dù thời tiết xuân Bàn đêm cũng đang xe lạnh Mẹ liền hỏi Phương bức lại gần Ngực cổ mày đeo cái gì mà sáng vậy hả Phương giật mình nhìn vào ngực cổ mình Có 5 điểm nhìn rất lạ Đều có sáng vàng rất rõ Nằm hơi trách về ngực trái của Phương Xếp thành năm đỉnh của một ngôi sao Rất nhanh cả 5 điểm đều mất màu Trở về là da thịt bình thường Không còn dấu vết gì nữa Mà ám rồi Phương liền nói, có gì đâu ạ, chắc là mẹ nhìn nhầm đó. Phương bước đi gấp hơn, thoáng dùng mình khi bước qua nơi đảo bùa đã bốc cháy trong giấc mơ. Giờ đây vẫn còn nhìn thấy những lốm đốm cho tàn, thậm chí vẫn còn một vòng khói mờ mờ bốc lên nghi ngút. Thật đúng là trong bóng đêm ác quỷ gọi tên, nhờ bùa thiêng hiện nhân thoát chết. Phương đã lên rừng nằm mà trong lòng vẫn còn lo lắng thấp thòm chẳng yên, mắt mở thao láo sợ hãi chờ đợi. Đầu nghĩ vẩn vơ chân tay của cậu bứt rứt Một tay nắm chuỗi chẳng hạt Tay kia nắm chặt lấy tay của mẹ Cái như vậy quần quải cả đêm Cho đến gần sáng mới thiếp đi được một chút Sáng ngày hôm sau Khi mà mẹ gọi Phương vẫn dậy sớm đứng ra trước cổng Vươn vai tập thể dục Sáng nào cũng như vậy Cứ 5 giờ sáng cậu lại dậy Đứng ra đầu cổng của dãy trọ tập thể dục dãy trọ của Phương có 5 phòng Phương và mẹ sống ở phòng số 5 phòng cuối cùng của dãy nằm ở trong cùng cả dãy đi chung cùng một hành lang hướng ra thẳng ngõ cho nên mỗi lần muốn đi ra ngoài Phương đều phải đi qua bốn phòng còn lại sâu thêm một chút nữa qua phòng của mẹ con Phương là khu sinh hoạt chung của cả dãy trọ bao gồm có một khoảng sân nhỏ cỡ 5 mét vuông con lắp vài vòi nước chung để cho mọi người giặt rửa Lại có bố trí một nhà tắm và một nhà vị sinh sát nhau để tất cả các phòng cùng sử dụng chung. Phương tập mấy động tác thể dục tay không thường ngày, nhưng đầu óc không tập trung cho nổi. Mắt của cậu cứ thi thoảng lại trực liếc nhìn về phía cây si, nơi mà tối qua trong giấc mộng đã diễn ra cuộc trò chuyện. Những mảnh bùa đỏ đã không còn ở đây Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net